Chương 306. Trong lúc cuộc họp đang diễn ra, kế toán Lục Chính phi vô tình bắt gặp ánh mắt trêu đùa của Lâm Uyển dành cho Lục Chính Đình. Ông ta ngạc nhiên, toàn thân run rẩy, thầm nghĩ, đám trẻ bây giờ thật táo bạo, trên giường thân thiết chưa đủ mà còn dám mang chuyện này đến phòng họp liếc mắt đưa tình, chẳng hiểu nghĩ sao. Ông ta nhìn sang Lục Trường Phát, rồi ngớ, ngẩn nháy mắt với ông một cái. Lục Trường phát cao mày hỏi, "Mắt anh làm sao thế?" "Sao cứ chớp mãi vậy? Tốt nhất là nên đi khám bác sĩ xem thử đi." Những cán bộ khác trong phòng họp lập tức quay sang nhìn, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lục Chính Đình vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng hơi xấu hổ, bàn tay cầm bút máy càng siết chặt hơn. Còn Lâm Uyển, cô giả vờ ngơ ngác như không biết chuyện gì. không liên quan đến tôi, tôi chẳng làm gì cả. Không khí trong phòng họp trở nên vi diệu một cách khó tả, nhưng Lục Trường Hữu nhanh chóng đàng hắng, kéo mọi người trở lại trọng tâm, đề nghị của bác sĩ Lâm rất tốt. Việc xây nhà vệ sinh công cộng không chỉ giúp quản lý phân bón hiệu quả mà còn tránh tình trạng các hộ gia đình lười quét dọn, để nhà cửa bẩn thỉu, dễ thu hút muỗi và gây bệnh. Ông giao Nhiệm vụ cho các đội trưởng đội sản xuất triển khai việc xây dựng dựa trên bản vẽ đã thảo luận. Cần sử dụng vật liệu tiết kiệm như gạch sống, rơm rạ và cành cây. Trên nóc nhà vệ sinh, chỉ cần phủ cỏ rơm và đè bằng đá mỏng, miễn không bị dột là được. Những vật liệu này sau một thời gian có thể tái sử dụng để ủ phân, không lãng phí chút nào. Lục Chính Đình được chỉ định là người chịu trách nhiệm thiết kế chi tiết cho công trình, còn Lâm Uyển phụ trách cung cấp thuốc và các biện pháp khử trùng, anh kế toán anh phối hợp với bác sĩ Lâm. Nếu cần mua bột thuốc hay dụng cụ gì, cứ làm việc với cô ấy, Lục Trường hữu dặn dò, kế toán Lục Chính Phi ngoài mặt gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại tính toán làm sao để tiết kiệm nhất. mà không khiến bác sĩ Lâm Phật lòng đây, sau bữa cơm chiều, các đại đội sản xuất tự tổ chức họp triển khai. Ở thôn Đại Loan, đội trưởng đội sản xuất Lục Trường Phát cùng với kế toán Lục Chính Phi, các tiểu đội trưởng Lâm Uyển và Lục Chính Đình tiếp tục họp bàn chi tiết kế toán chính phi ngập. "Nưng, bác sĩ Lâm, thuốc men có thể dùng loại nào rẻ hơn được không? Nếu mua từ bệnh viện Với số lượng nhà vệ sinh thế này, chắc phải tốn rất nhiều tiền, anh ta cố gắng nói giảm nói tránh, nhưng rõ ràng là đang muốn tiết kiệm đến mức tối đa. Lâm Uyển mỉm cười, nói nhẹ nhàng, "Được chứ, tôi cũng thích tiết kiệm mà."